Chương 76: Tiếp nhận. Trần Mạn Nhu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cớ gì tốt, dù sao, hoàng hậu nương nương cho ngươi hỗ trợ quản lý cung vụ, đó là ân điển, ngươi không được nói hoàng hậu nương nương việc này rất phiền toái ta không muốn tiếp nhận, ngươi đổi người khác đi, đó đơn thuần là ngày trôi qua rất thư thái. Nương nương, nước đã có chút lạnh, thời gian ngày ngâm cũng có chút lâu rồi." Đối nguyệt ở bên tai nhẹ giọng nói Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu mở to mắt, Đứng lên để cho đối nguyệt đỡ nàng đi ra, bôi đình cùng tiến tử luôn luôn chờ bên cạnh, lúc này vội vàng cầm vải bóng lại đây toàn lên người nàng, cho tẩn hoang cầm áo lót tiến vào, Trần Mạng Nhu giang cánh tay để cho tẩn hoang hầu hạ, mặt xong, đang định đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút thoáng đầu, dưới chân lão đảo một cái, may mắn tẩn hoang cùng đối nguyệt vẫn ở hai trái phải của nàng, thế này mới tránh cho Trần Mạng Nhu cùng đất mẹ tiếp xúc thân mật, nương nương. Sắc mặt ngài có chút khó coi, đối nguyệt nhiếu mày nói, tỷ mỹ nhìn sắc mặt Trần Mạng Nhu, lại nhịn không được đưa tay bắt mặt Trần Mạng Nhu, lúc trước lần Trần Mạng Nhu trở về, nàng chỉ đơn giản nhìn xem, cũng không có cẩn thận xem kỹ, ngược lại lần này bình tâm xuống, ước chừng qua thời gian một nén nhang, biểu tình trên mặt cũng vẫn biến hóa không ngừng, thời gian lâu Trần Mạng Nhu cũng không còn kiên nhẫn, làm sao vậy, có phải ta bị bệnh nặng không, nương nương, nô tỳ không xác định. Đối nguyệt hiếp sâu một hơi, nói đến mạch tượng này nọ, thật là thần kỳ, hoàn toàn không có vật tham khảo, chính là hoàn toàn dựa vào lý giải của bản thân, sau đó mới có thể đối chiếu các loại mạch tượng. Trên sách thuốc nói, mạch là rất nhỏ, nhỏ đến nổi gần như không thấy được, trầm mà rất nhỏ không ngừng, nhược mạch là trầm tế nguyễn miên giống như nhược mạch, khinh tìm vô bản trọng thải biết, đều là trầm tế, tại sao khác nhau, cho nên, học tập trung y không chỉ phải chịu khổ cực. Còn phải có thiên phú, đối nguyệt học đã nhiều năm, ở trần phủ thì đem hạ nhân ra luyện tập, sau đó lại tìm thầy thuốc hướng dẫn, nhưng cũng không thể xem như thầy thuốc, nàng có thể bắt mạch, có thể xem xét các loại đồ ăn xem bên trong có thêm thứ gì hay không, cũng có thể coi một ít phương thuốc, không có nghĩa là nàng thật sự không gì làm không được, nhất là loại mạch tượng này, nàng cũng bất quá là kiến thức qua hai ba thứ, lúc này trong lòng lại khẩn trương, tự nhiên không dám xác định. Nghe thấy câu hỏi của Trần Mạn Nhu, đối nguyệt nhăn nhớ hỏi lại, nương nương, nguyệt sự của ngày tháng này chậm 6-7 ngày đi, đó không phải bình thường sao, Trần Mạn Nhu che miệng ngáp một cái, bởi vì thời điểm nàng tiến cung tuổi còn quá nhỏ, còn không xem như trưởng thành, hơn nửa đối nguyệt vẫn điều dưỡng cho nàng, cho nên nguyệt sự vẫn là có chút không chuẩn, thẳng đến đầu năm nay, nguyệt sự mới bắt đầu có chút quy luật, cũng bởi vì vậy, nàng mới quyết định muốn có hài tử. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. không đúng, Nguyệt sự có quy luật, Trần Mạng Nhu đột nhiên phản ứng lại, bá một chút liền quay đầu qua, ánh mắt nhìn chầm chầm đối Nguyệt, ngươi là nói, nương đương, Nô Tì cũng không qua xác định, lúc trước Nô Tì cũng chỉ xem qua mạch của Lưu Ma Ma, húng hồ, ngày cũng còn ít tháng, ngay cả nửa tháng cũng không tới, Nô Tì thật sự là không dám xác định, đối Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, Một bên hương phấn trên mặt tẩn hoang đã sớm ước chế không được, nương nương là thật sự mang thai, vậy thật tốt quá, nô tỳ sẽ cho các nàng trải thêm thảm trên đất, nương nương ngày nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai nô tỳ đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, đã nói ngài có thai, chuyện quản lý cung vụ, vẫn nên giao cho người khác đi, đời chút, trần mạng nhu nhanh chóng túm tận hoang lại, tẩn hoang vội vàng dừng lại, trở tay đỡ trần mạng nhu, nhìn một cái nô tỳ đều cao hứng đến khoáng ván. Lúc này không phải thời điểm nói chuyện đó, nương nương, chúng ta trước nhanh về phòng ngủ nghỉ ngơi, đúng rồi, đối nguyệt, nương nương tối hôm nay uống không ít rượu, hẳn là không thành vấn đề đi, trở về còn uống canh tỉnh rượu, nương nương lúc này cảm giác thế nào, có cảm thấy trên người không thoải mái hay không, hoặc là muốn ăn cái gì, nương nô tỳ trước kia thời điểm mang thai, liền luôn muốn ăn cái gì, nương nương, nô tỳ đi làm một ít điểm tâm cho ngài, ngừng, Trần Mạng Nhu đánh gãy tẩn hoang, Vừa đi hướng phòng ngủ bên kia, vừa nói, tẩn hoàng, ngươi cao hứng quá sớm, đối nguyệt cũng nói, căn bản xác định không được, nếu là có thể xác định, hôm kia thời điểm ngự y đến thỉnh mạch bình an chúng ta đã biết, húng hồ, hôm nay hoàng hậu nương nương mới nói mình mang thai, ta ngày mai phải đi nói với hoàng hậu nương nương ta cũng mang thai, hoàng hậu nương nương sẽ có cảm giác gì, bị trần mạng nhu vừa nói như vậy, tẩn hoàng mới xem như hơi chút bình ổn hương phấn một chút. Tuy rằng vẫn đang cười, nhưng là giọng điệu không giống như vừa rồi, vậy nương nương ý tứ ngày là, hai ngày này không thể nói, chúng ta chờ ngự y chẩn đoán ra, mạch bình an hiện tại là năm ngày thỉnh một lần, còn ba ngày, sẽ đến thời điểm, nếu là ngự y có thể chẩn ra, đây mới là chuyện tốt, nếu là không được, chúng ta sẽ chờ thêm năm ngày, khi đó cũng không sai biệt lắm hơn một tháng, không khí vui mừng vì Hoàng hậu nương nương mang thai coi như là đã qua. Chúng ta cũng không tranh nổi bật với Hoàng hậu nương nương, Trần Mạng Nhu vừa suy nghĩ, vừa nói, nàng lúc này trong lòng còn có chút cảm giác không dám tin, nàng cũng đã chuẩn bị hơn nửa năm, nguyên bản tưởng rằng còn phải đợi một chút, lại không nghĩ rằng, kinh hỷ đến nhanh như vậy, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đối nguyệt nói, nàng liền lại có chút cảm giác nói không nên lời, như là kinh hoảng, hoặc như là sợ hãi, còn có chút lo được lo mất. Tận hoang cùng đối nguyệt thấy trên mặt nàng một mảnh suy nghĩ sâu xa, hai người đều không nói chuyện, chỉ đỡ nàng tiếng nội thất, chờ nàng lên giường sau đó đắp chăn cho nàng, liền im ắng suốt môn, suốt đêm phân phó đem long thú trong khố phòng đều tìm ra, đầu tiên là làm vài cái bột ở góc bàn hoặc là ở những nơi có góc cạnh, sau đó may một mảnh lớn, chuẩn bị ngày hôm sau trải trên đất, còn Trần Mạn Nhu lại là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong chốc lát nghĩ vấn đề cung quyền. Trong chốc lát nghĩ vấn đề mang thai, nếu nàng thật sự mang thai, ngày mai trực tiếp đi chối từ cung quyền thực không phải thời cơ tốt, trước không nói Đức Phi đối với nàng có địch ý, chính là chính chung túy cung của nàng, còn dâm lỏng một hội ẩm cùng một thanh hạnh đâu, giao cung quyền ra ngoài, quay đầu hội ẩm cùng thanh hạnh có thể bị đổi thành người của người khác, nếu như không mang thai, khả năng này, chính là Trần Mạng nhô suy nghĩ một chút, liền lập tức bất chết trong đầu, nhưng là không chối từ nhận cung quyền về sau đức phi Ki chỉ mũi nhọn, sẽ yên tĩnh sao, phía trên còn có từ ninh cùng từ an như hổ rình mồi, phía dưới còn có một hồ phi hận mình thấu xương mắt nhìn đâm đâm, đó chẳng phải là muốn mình không hay hò, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước tận hoang hình như đề nghị mình giả bệnh, lúc ấy mình nghĩ, còn phải mau chóng quyến rũ hoàng thượng đến thêm hai lần, sẽ không ra quyết định này, lúc này, nếu như giả bệnh, Ngược lại có thể đem cung quyền tránh thoát đi, không đúng, sai lầm rồi, vừa rồi còn muốn không thả cung quyền ra đâu, bằng không, trước hết khoảng nửa tháng, chờ người y xác định tin tức, mình lập tức chối từ, trước hết nghĩ biện pháp đem hội ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết mới được, hội ẩm là người của Thục Phi, giữ lại thì chính là quả bom, tuy rằng hiện tại Thục Phi bị cấm chừng, nhưng là ai cũng không nói chính xác được khi nào thì nàng lại ra chủ ý xấu xa, Thanh Hạnh là người không an phận, Mình vạn nhất thật sự mang thai, cũng không có biện pháp thị tẩm, đến lúc đó nếu hoàng thượng tới trung túy cung, vậy chẳng phải là bỏ qua cho thanh hạnh cơ hội sao, mình không hy vọng trung túy cung lại thêm một nữ nhân của hoàng thượng, chính là sang năm không thể không thêm, đó cũng là chuyện sang năm, suy nghĩ hơn một canh giờ, cuối cùng Trần Mạng Nhu hạ quyết định, cung quyền trước không thể buông, chờ nàng xác định tin tức mình mang thai mới có thể chối từ, trước đó. Nàng còn phải nghĩ biện pháp đem hồi ấm cùng thanh hạnh giải quyết trước, nương nương rời giường, sau khi nghỉ tốt, Trần Mạn Nhu liền tiến vào mộng đẹp, nhưng là nàng cảm thấy mình chỉ vừa mới ngủ, chợt nghe thấy thanh âm đối nguyệt, sau đó, khăn nóng ấm áp liền đắp lên trên mặt mình, Trần Mạn Nhu không muốn mở mắt, liền nhắm mắt lại ngồi dậy, Tẩn Hoang vội vàng cầm y phục thay nàng mặc vào, đối nguyệt lại đem khăn để qua một bên trước, đưa tay bắt mạch cho Trần Mạn Nhu. Cảm giác vẫn cùng tối hôm qua giống nhau, không quá xác định, nhưng là lúc này cũng không dám sơ ý, vạn nhất thật là hoài thai đâu, cho Trần Mạng Nhu thu thập thỏa đáng, đối nguyệt liền tự mình cầm một chén đang đến đây, nương nương, đây là canh gà sáng sớm nô tì đã tự mình nấu, ngày nhanh thừa dịp còn nóng uống đi, Trần Mạng Nhu hướng bên trong nhìn vào, cà rốt cùng hành lá thật sự là rất chói mắt, nàng lập tức cảm thấy không có khẩu vị, chính là nhìn ánh mắt tha thiết của đối nguyệt. Nàng liền có chút cử tuyệt không được, chân gà này vừa thấy thì biết là nấu hơn một canh giờ, sắp biến thành trong suốt, mình thức dậy không tính là trễ, một canh giờ trước, buổi tối nàng cùng tẩn hoang lại bận việc đến hơn nửa đêm, này cũng chính là tương đương với việc cả đêm gần như không ngủ sao, nương nương, ở bên trong nô tỳ bỏ thêm gia vị, sẽ không quá khó uống, đối nguyệt vừa thấy Trần Mạng Nhu câu mày, biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng cười nói, không tin ngài nếm thử. Ngay cả du tính ở trên nô tì đều giảm bớt đầu, Trần Mạng Nhu cầm thìa, chậm rãi uống một ngụm, thật đúng là không phải quá khó uống, lúc này nàng quả thật hẳn là phải uống nhiều hơn, cũng không cần lãng phí một phen tâm ý của đối nguyệt, nghĩ, liền cười hì hì gật đầu, ý bảo đối nguyệt đem bát để trên bàn, uống lên gần nửa bát, nếu không sợ trên đường đi Thỉnh An sẽ muốn đi mau xí, Trần Mạng Nhu sẽ uống một bát, bất quá, xét thấy trên đường không có Thỉnh An nhà vệ sinh công cộng. Trần Mạng Nhu khống chế khẩu vị, tiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, Thịnh an Hoàng hậu nương nương, chờ Hoàng hậu tiến vào, Trần Mạng Nhu theo mọi người hành lễ, Hoàng hậu nâng nâng tay cười nói, đều ngồi xuống đi, Quý Phi hôm nay mặc y phục nhìn rất đẹp, đây là gấm vóc Giang Nam tiến cống làm thành đi, ánh mắt Hoàng hậu nương nương thật tốt, Dương Quý Phi cười phủi phủi bộ y phục không tồn tại đường mây nói, Giang Nam tiến cống đến loại sa tanh mềm nhẹ mềm mại này chỉ có năm sáu thức. Hoàng thượng để lại hai thức, Từ Ninh, Từ An mỗi người một thức, Hoàng hậu một thức, còn lại một thức, toàn bộ cho Dương quý phi. Hôm nay Dương quý phi mặc đến, mục đích không cần nói cũng biết. Bất quá, Hoàng hậu cũng không thèm để ý, khoe ra cũng vô dụng. Bản cung cũng có, húng hồ của bản cung là đỏ sậm, ngươi một cái đỏ tươi, đến trước mặt bản cung khoe cái gì? Màu sắc này ngược lại rất hợp với quý phi. Hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu. Nghiêng đầu nhìn Trần mạn Nhu, sắc mặt Huệ Phi hôm nay có chút không tốt lắm, là thân mình không thoải mái, đa tạ Hoàng hậu Nương Nương quan tâm, thân mình thiếp rất tốt, chính là hôm qua Hoàng hậu Nương Nương nói chuyện kia, làm cho thiếp lo lắng nửa buổi tối, không dối gạt Hoàng hậu Nương Nương, ngày xưa thời điểm thiếp ở nhà, chưa bao giờ từng chạm tới mấy thứ này, trong chốc lát được Hoàng hậu Nương Nương coi trọng, thiếp thật sự sợ hãi, Trần mạn Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ, suy nghĩ nửa buổi tối. Nàng mới coi như nghĩ được biện pháp dễ làm, có thể thành công hay không, tùy thuộc vào thái độ Hoàng hậu, kết quả Hoàng hậu còn chưa bày tỏ, dương quý phi ở một bên tiếp lời Trần Mạn Nhu, ngươi đã sợ hãi, khi chuyện này liền giao cho người khác, hậu cung này nhiều người như vậy, không phải chỉ có mình huệ phi ngươi, Hoàng hậu nương nương là người rộng lượng, ngươi không được, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương còn có thể cưỡng bức ngươi sao, vừa nói, vừa có ý đồ nhìn nhìn Hoàng hậu. Lời này nói ra, lại có vài phần ý tứ chèn ép, giống như hoàng hậu nếu không tìm người khác thay thế Trần Mạng Nhu, sẽ thành người ngoan độc bức bách người khác, hoặc là vì chèn ép người khác. Trần Mạn Nhu cũng vội vàng đứng ở phía trước hoàng hậu nói chuyện, quý phi nương nương, nghe đừng hiểu lầm ý tứ thiếp, thiếp có thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu, cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể cảm thấy là hoàng hậu nương nương cưỡng bức thiếp đâu, trong cung từ trên xuống dưới. Ai chẳng biết Hoàng hậu nương nương là khoan dung nhân từ nhất, chương 77, trợ thủ, trần ép song dương quý phi, Trần Mạng Nhu ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng, trực tiếp quay đầu nhìn Hoàng hậu, nương nương, ngài cũng biết, thiếp mới tiến cung 2 năm, ngày thường có nương nương ngài chiếu cố, đối với chuyện hậu cung cũng không hiểu biết nhiều, cho nên thiếp nghĩ, thỉnh Hoàng hậu nương nương băng cho thiếp một trợ thủ, Hoàng hậu thổi phù cười một tiếng, giả vờ điểm điểm Trần Mạng Nhu. Tâm tư ngươi chuyển thật nhanh, nếu bản cung không đáp ứng ngươi, có vẻ rất không nói tình lý một chút, ngươi xem người bên người bản cung, ngươi thích người nào, bản cung tuyệt không giấu dếm, hoàng hậu nương nương nhìn cho là được, thiếp cũng biết, người bên người ngài đều là người ngài dùng quen rồi, hiện tại ngài còn đang mang thai, cho nên bốn đại cung nữ, thiếp liền không cần, trong nhị đẳng của ngài chọn một người cho thiếp là được, Trần Mạng Nhu tầm mắt từ trên người vài người vọng hương đảo qua. Đó đều là tâm phúc tuyệt đối của Hoàng hậu, nàng phán ván mới có thể muốn, nhị đẳng cung nữ, nói không chừng còn có cơ hội mượn sức, chính là không có cơ hội mượn sức, nhị đẳng quản chuyện cũng ít so với nhất đẳng, cũng không tiện quá mức cho nhúng tay vào chuyện chung túy cung. Hoàng hậu đối với kết quả này cũng thật vừa lòng, cho dù nàng đã biết Trần Mạng Nhu tâm tư cẩn thận, phỏng chừng cũng sẽ đồng ý thuyết pháp của Trần Mạng Nhu, mặc kệ chuyện gì, đều không bằng khối thịt trong bụng nàng. Bốn đại cung nữ mới người nàng tối tín nhiệm, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý một người đưa ra ngoài, nghĩ nghĩ, hoàng hậu phân phó vọng hương một câu, vọng hương nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, xoay người đi ra, một lát sau, mang theo một cung nữ tiến vào, xem cách ăn mặc, là nhị đẳng cung nữ, cũng không biết có phải do Trần Mạng Nhu tự mình đề xuất hay không, cho nên lúc này hoàng hậu có vẻ khoan dung, cung nữ kia diện mạo cũng không phải thực quá đẹp. Bất quá vừa nhìn thì biết là người lanh lợi, Huệ Phi Nương Nương, nàng là nhị đẳng cung nữ ở Vĩnh Thọ Cung Hoài Tâm, vọng hương mang theo cung nữ kia đến đây hành lễ với Trần Mạng Nhu, cung nữ kia cũng có ánh mắt, đi theo hành lễ, nô tỳ Hoài Tâm, gặp qua Huệ Phi Nương Nương, thỉnh an Huệ Phi Nương Nương, ngươi tên Hoài Tâm, thật sự là cái tên rất hay, Trần Mạng Nhu cười hì hì nâng tay cho cung nữ kia đứng dậy, quay đầu tiếp tục nói với Hoàng hậu, thiếp đa tạ Hoàng hậu Nương Nương. Bất quá, thiếp còn có một thỉnh cầu, nói xong có chút ngượng ngùng, dừng một chút cười nói, hoàng hậu nương nương sẽ không ngại thiếp nhiều chuyện đi, sẽ không, ngươi nói, hoàng hậu bưng ly trà lên, nhấp một ngụm, trần mạng nhu nhìn nhìn lưu phi bên cạnh nàng, mang theo một ít khẩn cầu nói, thiếp còn muốn thỉnh lưu phi tỷ tỷ thời điểm rảnh rỗi chỉ điểm thiếp một chút, vạn nhất nếu trong cung có đại sự, có một số việc, một nô tỳ không tiện mở miệng, tỷ như nói. Vạn nhất từ Ninh Thái Hậu bên kia có điểm chuyện gì, hoặc là trong cung có trọng đại yến hội hiến tế linh tinh, hoài tâm không thể nói quá nhiều, lúc này mặt khác cần người thân phận có vẻ quý trọng đến mở miệng, hoàng hậu không được, muốn dưỡng thai, chẳng lẽ muốn đi hỏi dương quý phi, hoàng hậu cũng nghĩ tới điểm này, nhìn lướt qua Trần Mạng Nhu, cười nói, cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, bản cung đáp ứng, lưu phi, thời gian ngươi vào cung lâu hơn so với Huệ Phi, Huệ Phi tuổi còn nhỏ. Nếu có làm cái gì không chu toàn, ngươi nên chỉ điểm nhiều hơn, đa tạ hoàng hậu nương nương coi trọng, thiếp nhất định không phụ nhờ vả. Lưu Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, thành phi có chút phẫn hận, dùng sức vặn khăn tay, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, Trần Mạng Nhu nửa điểm cũng không để trong lòng, nếu Lưu Phi có giả tâm, nàng liền cho Lưu Phi cơ hội này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng hậu rất hiền lành, hậu cung quá bình tĩnh, Như vậy bất lợi cho việc phát triển, xác định xong hai chuyện này, Trần Mạng Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp thành phi toan ngôn toan ngữ cũng không để ở trong lòng, chỉ cười ứng phó rồi vài câu, chờ tan hội, liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị hồi trung túy cung, chính là đi không được hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm, huệ phi nương nương, thiếp thỉnh an huệ phi nương nương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tệ mỹ nhân đang cười hì hì hành lễ. Trần Mạn Nhu vội vàng nâng nâng tay, đứng lên đi, tề mỹ nhân là có chuyện gì, nương nương thật đúng là quý nhân hay quên. Tề mỹ nhân đi đến phía sau Trần Mạn Nhu, đưa tay khoa tay muốn chân một chút trên y phục trên người một chút, nương nương, ngài đã quên, thời gian trước, ngài đi Hàm Phúc cung, còn khen châm tuyến nô tỳ rất tốt. Trần Mạn Nhu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, a, bản cung đã nói là quên cái gì, nguyên lai là việc này, ngươi đã làm xong. Là, Huệ Phi nương nương có thể nhìn trúng châm tuyến của thiếp, đó là vinh hạnh của thiếp, thiếp bỏ ra thời gian hơn một tháng, tỉ mỉ theo hoa, không phải thiếp nói hoa, y phục kia tuyệt đối xinh đẹp, nếu Huệ Phi nương nương mặc vào, khẳng định là càng đẹp mắt, tề mỹ nhân có chút hoa trương nói, Trần Mạng Nhu cũng biết tâm tư của nàng, lúc này mình cùng Đức Phi quản cung vụ, tề mỹ nhân ngày xưa ở trong hoàng cung tồn tại như người trong suốt, lúc này có lý do. Vậy còn không phải vội vàng tận dụng, bất quá, lần trước cũng ít nhiều cũng thu thiệt tề mỹ nhân một ít, bằng không, chính mình muốn an toàn trở ra, phỏng chừng còn có chút phiền toái, quên đi, coi như là nhận một cái nhân tình của tề mỹ nhân, lúc này vừa vặn đi, cũng là như thế, vậy tề mỹ nhân đợi lát nữa đưa đến trung túy cung đi, bản cung lúc này còn có chút việc, tạm thời trở về trước, Trần Mạng Nhu cười nói, từ giờ trở đi nàng là tuyệt đối sẽ không đi lại lung tung, có thể không đi địa bàn của người khác, liền kiên quyết không đi. về sau ngay cả ngự hoa viên cũng không đi. ngược lại tề mỹ nhân không thèm để ý, trần mạn nhu đáp ứng cho nàng đưa qua. việc này đối với nàng mà nói đã muốn kinh hỉ, vội vàng tạ ơn, tự mình lại đây đỡ trần mạn nhu lên kiệu. sau đó nhìn theo trần mạn nhu trở về, tề mỹ nhân ánh mắt thật tốt, đã sớm định bờ ở trên đi. hằng chiêu nghi ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói. Tề Mỹ Nhân mang theo vẻ mặt giả vờ tươi cười hành lễ với hàng chiêu nghi, đa tạ chiêu nghi khích lệ, thiếp đây là vận khí tốt, huệ phi nương nương không chê tay nghề của thiếp, thiếp tự nhiên là dùng để tâm vì huệ phi nương nương làm y phục, hàng chiêu nghi liếc mắt nhìn tề Mỹ Nhân, xoay người rời đi, vương tiệp dư ở một bên cười nhạo một tiếng, nàng nghĩ nàng là ai, không phải là nịnh mở hồ phi giả thanh cao kia sao, hiện tại hồ phi ra ngoài không được, xem ai còn cho nàng sắc mặt hòa nhã. Nói xong, xoay người vấn an vương tu nghi, vương tỷ tỷ thiếp xúc đêm chép cho hoàng hậu nương nương một quyển kinh Phật, lúc này muốn đi đưa cho hoàng hậu nương nương, ngài cũng đi qua sao, đi, lúc trước ta vừa làm một đôi hài cho hoàng hậu nương nương, lúc này đang muốn đưa qua đầu, vương tu nghi cười đáp, hai người xoay người hướng sườn điện bên kia đi đến, lý tu hoa nhìn bóng dáng hai người khẽ hừ một tiếng, lại nhìn nhìn đinh tiệp dư, cũng xoay người rời đi. Đinh Tiệp Dư đứng tại chỗ cắn cắn môi, nhìn nhìn bóng dáng Lý Tu Hoa, nhìn nhìn Mã Tiệp Dư còn đứng tại chỗ, cũng cúi thấp đầu, mang theo cung nữ đi trước, Mã Tiệp Dư ngẩn đầu nhìn nhìn bầu trời, nghĩ lúc này cũng không biết tiểu công chúa của mình tỉnh chưa, Vũ Nương cũng không phải quá tận tâm, mình phải nhanh trở về nhìn mới được. Tề Mỹ Nhân cười hì hì nhìn Tống Mỹ Nhân còn lại cuối cùng, chúng ta trở về, Tống Mỹ Nhân lui lui cổ, có chút khiếp đảm gật đầu. Đi theo phía sau tề mỹ nhân, cũng trở về cung điện của mình, hoàng hậu mang thai, ngày tháng trong hậu cung, liền có chút không yên tĩnh, mấy tháng kế tiếp, hoàng hậu đều không thể thị tẩm a ai bắt được cơ hội tốt, ai có thể có khả năng một bước lên mây, mọi người cũng không là kẻ ngốc. Trần Mạng Nhu trở về chung túy cung, trước gọi người trong chung túy cung tới, đây là hoài tâm cô nương bên người hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương ban cho bản cung giúp bản cung quản lý cung vụ. Bản cung đối với hoàng hậu nương nương luôn luôn tôn kính, cho nên cũng không thể ủy khuất hoài tâm cô nương. Nương nương nói quá lời, nô tỳ là hạ nhân, mặc kệ ở đâu, nô tỳ đều nhớ rõ thân phận của mình. Hoài tâm vội vàng tiến lên hành lễ nói, Trần Mạng Nhu khoát tay, bản cung biết ngươi là người hiểu lễ. Chính là đây là bản cung này kính trọng hoàng hậu nương nương, nói xong, quay đầu nhìn tiếng tiểu. trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời làm nhị đẳng cung nữ, đương nhiên. Phân lệ của ngươi sẽ không thay đổi, vẫn là phân lệ nhất đẳng cung nữ, cho nên thoạt nhìn là giáng xuống, trên thực tế vẫn là nhất đẳng cung nữ. Bất quá bản cung nếu được Hoàng hậu nương nương coi trọng, may mắn có thể tạm lĩnh cung vụ, vậy bản cung phải tự mình làm gương. Phối trí nhân thủ của Tứ Phi đều có quy định, bản cung cũng không thể ngoại lệ, cho nên, Trần Mạng Nhu nhìn Thanh Hạnh cười một chút. Thanh Hạnh, ngươi về tập dịch phòng trước đi, sắc mặt Thanh Hạnh trắng nhợt, nghĩ muốn cử tuyệt. Lại không nghĩ nổi cớ gì, Trần Mạn Nhu nói, là về tập dịch phòng trước, không phải nói, ngươi phạm sai lầm ta không cần ngươi, chẳng lẽ nàng có thể nói, dựa vào cái gì hoài tâm không đi trước, đó không phải là không cho hoài tâm mặt mũi sao, nghiêm trọng điểm hơn, là đánh vào mặt mũi hoàng hậu, cho nên trong lòng chua xót. thanh hạnh vẫn là hành lễ nói, là, Nô tỳ tuân mệnh, về phần hội ẩm, ngươi theo phân lệ tam đẳng cung nữ đi, hoàng hậu nương nương mang thai. Bản cung muốn vì Hoàng hậu nương nương cầu phúc, cho nên tiểu Phật đường sẽ phải quét tước ngày ngày, hội ẩm, bản cung đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi có thể làm được không? Hội ẩm không dám phản đối, lúc trước nàng phạm sai lầm, cho dù Trần Mạn Nhu tìm cái cớ đem nàng đánh chết cũng còn nhẹ, lúc trước nếu nói là Trần Mạn Nhu cố kỵ thanh danh của mình, cùng với người khác trong hậu cung địa vị cao hơn nàng, như vậy lúc này, Trần Mạn Nhu đã có thể không có gì cố kỵ. Người ta điều động là quan minh chính đại, vì cho người của hoàng hậu mặc mũi. Ngươi xem ngay cả nhất đẳng cung nữ đều dán xuống, ngươi là nhị đẳng, còn dám không hài lòng? Trần Mạn nhu suy nghĩ thật lâu, thanh hạnh cùng hội ẩm, một người nàng cũng không muốn, nhưng là một hoài tâm đến đây, nàng cũng chỉ có thể đuổi đi một người trong đó, một người thì tìm cơ hội mà khác mới được. Thanh hạnh có vẻ không an phận, mình không thể thị tẩm, nói không chừng nàng khi nào đó liền leo lên giường hoàng thượng. Tuy nói mình ngăn cản không được hoàng thượng có nữ nhân khác, nhưng là, ở chung túy cùng, lúc mình mang thai, sẽ không thể có nữ nhân không an phận, mà hội ẩm, sau lưng là Thục Phi, nhưng là lúc này đã bại lộ, mình đối với hội ẩm đã có cảnh giác, cũng sẽ không dễ dàng bị hội ẩm hồ lộng. Ngày sau, nói không chừng còn có thể tiếp từ hội ẩm cấp một ít tin tức giải cho Thục Phi, hai người so sánh với nhau, vẫn là đem thanh hạnh tiễn bước trước có vẻ tốt hơn. Chương 78, Đại thọ, đem vấn đề nhân sự trung túy cung giải quyết xong, Trần Mạn Nhu mới dựa vào phía sau, bưng ly trà nhấp một ngụm, dừng một chút, quay đầu nhìn tiếng Tiểu, ngươi đi thỉnh Lưu Phi đến đây, nói bản cung có chuyện muốn cùng nàng thương lượng, tẩn hoang cùng đối nguyệt bất kể chuyện khác, hai người các nàng là người Trần Mạn Nhu tính nhiệm nhất, lúc này Trần Mạn Nhu có thể mang thai, hai người các nàng chỉ cần ở bên cạnh bảo hộ Trần Mạn Nhu an toàn là được. Một người tùy thời tùy chỗ đi theo Trần Mạn Nhu, một người tận tâm tận lực nhìn chằm chằm phòng bếp, về phương diện huân hương y phục, lại là giao cho Bạch Cô Cô. Tuy rằng Bạch Cô Cô chưa từng sinh hài tử, nhưng ở hậu cung ngây người nhiều như vậy năm, đối với việc này vẫn rất hiểu biết. Hoài tâm đồng dạng cũng theo Trần Mạn Nhu, nhưng là tác dụng của nàng chính là giúp đỡ ra chủ ý, xem Trần Mạn Nhu xử lý sự vụ như thế nào, cũng không có nhiều công việc lắm, Lưu Phi đến rất nhanh. Bôi đình vội vàng bưng nước trà điểm tâm đến đây, tầm mắt Lưu Phi hướng đến ly trà trong tay Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua, cười kinh ngạc, muội muội không phải ta nói, trung túy cung của người, làm sao cũng có thể có chút trà ngon đi, người tại sao lại uống nước đâu, trà ngon tự nhiên là có, chính là hôm qua không phải uống không ít rượu sao, hôm nay không có khẩu vị, cảm thấy nước trà chua sót không chịu nổi, cho nên liền uống nước, Lưu Phi tỉ tỉ yên tâm. Ta cũng sẽ không cho ngươi một chén nước đâu, Trần Mạn Nhu cười đem ly trà đẩy tới trước mặt Lưu Phi, Lưu Phi đưa tay nhấc nắp chén, bưng lên ngửi ngửi, cười nói, trà này quả nhiên không tệ, ngửi có một cổ mùi thơm ngát, cũng chỉ có mùi mùi là người huệ chất lan tâm, mới có thể phao ra hương vị bích loa xuân này, Trần Mạn Nhu chỉ nhíu mày nở nụ cười một chút, cũng không nói tiếp, chờ Lưu Phi uống gần nửa ly trà, mới buông ly trà trong tay nói. Hôm nay muội muội thỉnh tỷ tỷ lại đây, là muốn hỏi tỷ tỷ một chuyện, muội muội tuổi còn trẻ, thời gian tiến cung cũng không nhiều, có một số việc chỉ thấy qua lại chưa tiếp xúc qua, còn thỉnh lưu phi tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo, ngươi nói, chỉ cần ta biết, cam đoan một chút cũng không giữ lại đều nói cho ngươi." Lưu Phi rất hào sản vẫy tay nói, lúc này Trần Mạn Nhu cười như hoa nở, lại đem điểm tâm trên bàn đẩy tới trước mặt Lưu Phi, "Ta đây cảm ơn Lưu Phi tỷ tỷ." Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhìn Lưu Phi nhất một miếng điểm tâm, Trần Mạng Nhu mới tiếp tục nói, kỳ thật, chuyện trong cung, lúc trước hoàng hậu nương nương đều an bài rất tốt, đều cũng có lệ cũ để làm theo, ta ngày thường chỉ cần ứng phó một chút, người nào muốn lãnh cái gì, hoặc là điều phối nhân thủ, chỉ cần trong lòng có tính toán là được, chính là, có chuyện này, ta không tìm được lệ cũ, cũng chỉ phải tìm Lưu Phi tỷ tỷ ra chú ý giúp cho, chuyện gì. Lưu Phi có chút nghi hoặc hỏi, Trần Mạn Nhu cười vương một bàn tay khoa tay múi chân một chút, từ An Thái Hậu, năm nay là đại thọ 50 đâu, Lưu Phi nghe xong, lập tức nhíu mày, chuyện này, thật đúng là không dễ làm, lại nói tiếp, từ Ninh Thái Hậu cùng từ An Thái Hậu chỉ kém 2 tuổi, thời điểm năm kia, là từ Ninh Thái Hậu đại thọ 50, chính là, ngày sinh từ Ninh Thái Hậu là trong tháng 3, tháng 4 ra quốc hiếu, tháng 5 tuyển tú. Cũng không có người đề cập chuyện này, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu giả ngu, Từ An cũng chưa nói qua một chữ, mà hai năm này, không phải đại thọ, Từ Ninh cùng Từ An mỗi lần thời điểm sinh nhật, cũng thường thường thẳng nhiên trôi qua, nhiều lắm là Hoàng thượng Hoàng hậu dẫn cung phi bái lệ, sau đó kêu đa nhạc thử soạn các bài ca mú mới tiến vào dân lên, hoặc là kêu gánh hát, đoàn xiếp ảo thuật vào biểu diễn một chút, sau đó theo lệ đi tiếp đại tôn thất cáo mệnh triều đình mệnh phụ linh tinh. Nhận một ít hạ lễ, cái này coi như xong chuyện, năm nay gặp chuyện này, thật đúng là không có tiền lệ để làm theo, Đức Phi bên kia, Lưu Phi suy nghĩ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn Trần Mạng Nhu hỏi, Trần Mạng Nhu thở dài, Đức Phi bên kia vẫn chưa cho người cùng ta thương lượng chuyện này, ta vốn tính là tìm Hoàng hậu Nương Nương để hỏi chủ ý, chính là, Hoàng hậu Nương Nương mới vừa mới nói mọi chuyện đều giao cho ta cùng Đức Phi, ta liền đi qua hỏi chủ ý vậy chẳng phải là rõ ràng cho người nói hoàng hậu nương nương không ánh mắt tìm ta một người không dùng được sao lưu phi nhíu mày không thể nhận ra trần mạng nhô nói tiếp cho nên ta nghĩ trước tìm lưu phi tỷ tỷ ngươi thương lượng một chút chúng ta định chương trình sau đó đem qua cho hoàng hậu nương nương nhìn một cái làm được thì liền chiếu theo chương trình không được cũng tốt cầu hoàng hậu nương nương ra chủ ý vốn ngươi đã hỏi chuyện này tỷ tỷ nên ra chủ ý cho ngươi tìm một phương pháp chính là hoàng hậu nương nương lúc trước dù sao cũng đã công đạo ngươi cùng đức phi cộng trưởng cung vụ, việc này lướt qua nàng, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Lưu phi chậm rãi nói, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Tỷ tỷ nói có đạo lý, ta đây đem đức phi cũng mời đi theo." "Ngươi ngốc à, ngươi đem đức phi mời đi theo, vậy ý kiến hay là ngươi ra hay là nàng ra?" Lưu phi đưa tay điểm điểm cái trán Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vừa đưa tay Nhu cái trán, vừa lộ ra vẻ mặt mê mang. Nhưng là không phải tỷ tỷ ngươi nói, ta nói chuyện này lướt qua đức phi là không tốt, nhưng cũng chưa nói cho ngươi đem nàng mời đi theo. Lưu phi có điểm chỉ tiết rèm sắc không thành thép, vì thế, Trần Mạn Nhu càng mê mang, Lưu phi càng cảm thấy Trần Mạn Nhu là khúc gỗ mục, lúc này còn phải cẩn thận giải thích cho nàng, ý tứ của ta là, ngươi cùng đức phi chào hỏi, xem phản ứng của nàng, phản ứng nàng nếu có thể chọc cho hoàng thượng hoàng hậu vui vẻ. Ngươi nhanh trước một bước đi nói cho Hoàng hậu nương nương, nói chủ ý này là ngươi nghĩ ra, nếu là không thể, vậy chúng ta mới hảo hảo suy tính, Trần Mạn Nhu vẻ mặt khiếp sợ, này không phải chiếm đoạt chủ ý của Đức Phi sao, ai bảo nàng không nghĩ đến chuyện này trước đâu, ngươi sớm phái người đi tìm hiểu, quá vài ngày thời điểm đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương đúng là thời điểm tốt để nói ra, Lưu Phi vội vàng khuyến khích nói, Trần Mạn Nhu khóe mắt âm thầm đánh giá thần sắc Lưu Phi. Thấy đấy mắt nàng mang theo một ti hương phấn, trong lòng thật buồn bực, chẳng lẽ mình trước kia giả rất thành công, thế cho nên mọi người đều cho rằng nàng là kẻ ngốc, ngươi nghĩ a nếu Đức Phi suy nghĩ ra ý kiến hay, ngươi đi nói cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương một khi cao hứng, nói không chừng càng cảm thấy ngươi so với Đức Phi càng có khả năng đâu, Lưu Phi tiếp tục nói, Trần Mạng Nhu lắc đầu, không được, ta làm không được chuyện như vậy, ta tuy rằng không có tài hoa như Dương Quý Phi. Nhưng cũng biết, chính nhân quân tử là không thể làm chuyện như vậy, chúng ta làm sao lại chính nhân quân tử, Lưu Phi thổi phù một tiếng cười ra, mắt lé xem trần mạng nhu, chúng ta a cũng chỉ là tiểu nữ tử, tại hậu cung, phía trên có hai cung thái hậu, còn có hoàng thượng hoàng hậu, còn có một dương quý phi được sủng ái, muốn sống tốt một chút, phải đem những người này đều lấy lòng mới được, dù sao đâu, phương pháp tỉ tỉ đãi cho ngươi dùng hay không, là chuyện của ngươi thấy Trần Mạn Nhu không thèm để ý, Lưu Phi nói tiếp: "Ngươi đem chuyện này tới hỏi ta, nhìn Phương Diện mặt mũi, ta cũng phải cho ngươi một ý kiến hay, nhưng là không nói gạt ngươi, mặc kệ là từ Ninh Thái hậu đại thọ hay là từ An Thái hậu đại thọ, ta đều không kiến thức qua, tính toán đàng hoàng, ta hầu hạ hoàng thượng cũng không đến 10 năm, chuyện này a, ngươi thật đúng là không có người để hỏi, thời gian Lưu Phi hầu hạ hoàng thượng cùng Dương Quý phi các nàng cũng không sai biệt bao nhiêu." Lưu phi không kiến thức qua hai cung thái hậu đại thọ, vậy Dương Quý phi thuộc phi cái gì, cũng không kiến thức qua, ngược lại hoàng hậu có khả năng đã gặp qua, nhưng lúc ấy Từ An còn là thuộc phi, sinh nhật, còn không thể gọi là thọ thần đâu, nếu tỷ tỷ cũng không có biện pháp gì hay, muội muội cũng chỉ tự mình ngẫm lại cho tốt, trần Mạn Nhu miễn cưỡng cười cười, liền cúi đầu không nói, Lưu phi cũng chỉ lo uống trà ăn điểm tâm, lại cầm khung theo Hà Bao khăn tử hỏi một ít châm pháp. Trần Mạn Nhu vô tình ứng phó, một lát sau, Lưu Phi thở dài, "Ai, ngươi chắc chắn ta xem ngươi là thân muội muội, sau khi ta tiến cung, đều là tỷ tỷ chiếu kháng ta, ta không thuận theo dựa vào tỷ tỷ thì dựa vào ai?" Sắc mặt Trần Mạn Nhu lập tức sáng lên, tiến đến bên người Lưu Phi, "Tỷ tỷ lúc này có biện pháp hay, biện pháp hay thì không có, bất quá, lệ cũ thật ra ta có thể giúp ngươi tìm ra một người." Lưu Phi tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, Lại ở bên phải Trần Mạng Nhu ngồi xuống, vút móng tay, suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, ngươi có biết mẫu hậu thế tổ hoàng đế, văn chiêu mẫn vương hoàng hậu đi, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, Lưu Phi nói tiếp, nàng năm đó đại thọ 50, còn không phải là lệ cũ, biết thì biết, nhưng là rốt cuộc là quá trình thế nào, ta cũng không biết cặn kẽ tỷ tỷ có thể nói một chút cho ta hay không, Trần Mạng Nhu vội vàng kéo cánh tay Lưu Phi hỏi, Lưu Phi cười nói, Thôi thôi, làm người tốt không dễ. Vậy tỷ tỷ ta hôm nay liền hảo hảo nói một chút cho người. Thọ Yến Vương Hoàng hậu phi thường long trọng, sáng sớm đầu tiên là thế tổ Hoàng đế cùng Hoàng hậu cùng đi Vương Hoàng hậu đến tổ miếu bái tế, sau đó đến Thái Hòa Điện nhận bách quan bái lạy, sau là hậu cung Hoàng hậu mang theo chúng tần phi cùng với tôn thất bái lạy, sau đó là mệnh phụ bái lạy. Đến giữa trưa, Vương Hoàng hậu ban thưởng bách quan ở Thái Hòa Điện tiền dùng bữa. Nàng mang theo hậu cung ở phía sau Thái Hòa điện dùng bữa, sau ngọ thiện, thế tổ hoàng đế triệu gánh hát thanh hà sướng ma cô hiến thọ cho vương hoàng hậu, lại biểu diễn các loại xiếc ảo thuật, đến buổi tối, lại là nhóm hoàng tử công chúa mừng thọ, hoàng hậu mang theo mọi người đưa lên lễ vật thọ thần, lưu phi một hơi nói xong, Vương ly trà uống nửa chén nước, là như thế, cả ngày đều có chuyện làm, rất là náo nhiệt long trọng, văn võ bá quan đều đến triều bái đâu, nghe nói. Vương Hoàng hậu rất là cao hứng, ngay cả ca ngợi thế tổ Hoàng đế cùng Hoàng hậu thập phần hiếu thuận đâu. Trần Mạn nhu cúi đầu không nói. Lưu phi phất y phục, đứng lên nói: Muội muội, thời điểm không còn sớm, trong cung tỷ tỷ còn có một số việc muốn xử lý, sẽ không ở ngươi nơi này làm trễ nải. Biện pháp, tỷ tỷ cũng chỉ có thể nhớ được như vậy. Quay đầu ngươi nếu như cảm thấy cái này còn không được, vậy tỷ tỷ có thể không còn biện pháp khác, làm sao có thể đâu? ta cảm thấy nghe tỷ tỷ nói xong nhớ tới đến không ít chuyện đâu hôm nay đa tạ tỷ tỷ ra chú ý cho ta trần mạng nhu cũng đi theo đứng dậy đưa lưu phi đến bên ngoài mới xoay người tự vào nguyễn Điếm, một lát sau cho người gọi vi nhạc tới ngươi đi đem chuyện đại thọ từ an thái hậu truyền cho dương quý phi cùng đức phi biết còn có hôm nay lưu phi nói đến thọ yến vương hoàng hậu cũng nói ra đi chờ vi nhạc đi ra ngoài Trần Mạn Nhu mới kêu hoài tâm tiến tới hầu hạ, hoàng hậu bên kia, dạo này có chút không nắm chắc, nàng lo lắng, cũng chỉ có thể tự mình lên sân khấu. Chương 79, Y Phục, đảo mắt một cái là đã qua 15 tháng 8, qua hơn một tháng nữa, chính là vạn thọ tiết. Vạn thọ tiết trước đây, nhưng là có một ngày lành, cũng không biết hoàng hậu nương nương có tính toán gì. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn hoài tâm đứng ở hạ thủ của mình, dừng một chút tiếp tục nói, hoài tâm. Ngày xưa ngươi đi theo hoàng hậu nương nương, có từng nghe hoàng hậu nương nương nói qua ngày ấy muốn ăn bài như thế nào, sinh nhật hai cung thái hậu, không phải là chuyện nhỏ, ngày xưa trong cung cũng từng tổ chức quá thọ yến các loại, hoài tâm nếu là người hoàng hậu tính nhiệm, nhất định cũng từng tiếp xúc qua, nàng đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, chỉ mong hoài tâm có thể nhớ tới ngày kia mình nói như thế nào, không đợi hoài tâm trả lời, Trần Mạng Nhu tự mình vỗ tay một cái nói, ai nhà? xem đầu óc ta này, hoàng hậu nương nương luôn luôn là người thuần hiếu, từ trên xuống dưới ai không khen hoàng hậu nương nương hiếu thuận, nói vậy, chuyện này, nương nương chắc đã sớm có quyết định đi, may ta không đi hỏi hoàng hậu nương nương chuyện này, bằng không, đã có thể thành tội nhân, thọ thần từ An Thái Hậu, nếu hoàng hậu không ra mặt, ngay cả một chủ ý cũng không ra, bị dương quý phi các nàng bắt nhược điểm, đó là tai họa, làm sao hướng quân vương, Không phải là khoa trương rùm bên mình là dùng nhân hiếu trị quốc, huống chi, đó vẫn là mẹ ruột hoàng thượng, cho dù là hoàng thượng không muốn thấy từ An Thái Hậu vì cùng từ Ninh Thái Hậu tranh nổi bật muốn nắm cung quyền, nhưng cũng là mẹ ruột người ta, từ xưa, con dâu nhà ai dễ làm, hoàng hậu còn không phải là đóa bạch liên hoa trong lòng hoàng thượng, nhiều lắm thì là hồng mẫu đơn, ung dung hoa quý là đủ, cung kính tôn trọng chính là đạo ở chung, hoài tâm mân mân môi, cười nói, làm sao? Nô tỳ nghe nói Huệ phi nương nương luôn luôn thông minh thiện lương, ngài có thể nghĩ đến hoàng hậu nương nương chính là đại thiện. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, cười chuyển đề tài, nàng còn phải thẩm tra sổ sách đâu, chính là Từ An thái hậu đại thọ. Chuyện linh tinh vụn vặt trong vạn thọ tiếp của hoàng thượng cũng sắp tới, các loại chuyện đều tiêu tiền, đức phi đem một bộ phận lòng người thu mua rồi, Trần Mạn Nhu chỉ có thể nhìn sổ sách, xem tốt, đó là phải làm, xem không tốt Hoặc là chính là tham ô, hoặc là chính là keo kiệt, không dễ nói, Trần Mạn Nhu phải đem này chuyện này tính rõ ràng trước, chờ ngày khác Đức Phi đến lãnh tiền bạc, trong lòng cũng có tính toán tốt, hoài tâm thấy Trần Mạn Nhu bắt đầu làm việc, lặng lẽ thay một ly trà nóng, sau đó rón ra rón rén ra cửa, một lát sau, từ Vĩnh Thọ cũng có một tiểu thái giám đi ra, dẫn hoài tâm đi vào trong, hoài tâm cô nương, tại sao lúc này ngươi đến đây? Hoàng hậu nương nương vừa phân phó người chuẩn bị ngọ thiện. Ngươi đối với khẩu vị của nương nương luôn luôn hiểu biết. Không bằng chỉ điểm một chút cho tiểu nhân. Lúc này nương nương mang thai. Khẩu vị tất nhiên là có thay đổi. Ngươi hỏi ta còn không bằng đến hỏi hỏi vọng hương tỷ tỷ các nàng. Nói chuyện. Đã sắp đến cửa tẩm điện. Hoàng hậu được vụ diêu đỡ tay ở trong phòng đi lại. Nghe thấy thanh âm. Ở bên trong hỏi một tiếng. Ai ở bên ngoài nói chuyện. Hoàng hậu nương nương. Là hoài tâm vội tới ngày thỉnh An, hoài tâm vội vàng đi hai ba bước đến trước cửa, ở phía trước quy xuống thỉnh An, hoàng hậu nâng nâng tay, thoáng có chút nghi hoặc, như thế nào, Huệ Phi nơi đó có chuyện gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, buổi sáng người này mới đi theo Huệ Phi trở về, giữa trưa đã trở lại, chẳng lẽ là đã xảy ra đại sự, không phải là Huệ Phi nương nương có việc, mà là nô tỳ bỗng nhiên nhớ tới đến một đại sự. Hoài tâm được hoàng hậu ý bảo đứng dậy, đi đến bên người hoàng hậu, đỡ một cánh tay khác của hoàng hậu, hoàng hậu thuận thế đi đến bên Nguyễn Thác ngồi xuống, nhìn hoài tâm, chờ nàng tiếp tục nói, nương nương, ngày 9 tháng 9, là đại thọ từ An Thái Hậu 50 đâu, hoài tâm nhẹ giọng nói, hoàng hậu cũng khẽ nhíu mày, thời gian nàng không hài lòng từ An Thái Hậu đoạt quyền, lại bởi vì cách vài năm mới hoài thai hài tử, đối với sinh thần từ An Thái Hậu cũng không quá để ý, không nghĩ tới. Năm nay cư nhiên là đại thọ, từ An Thái Hậu cũng kỳ quái, loại chuyện có thể làm náo động này, nàng cư nhiên không đề cập một câu, chẳng lẽ, là đang chờ bắt biếm tóc Đức Phi cùng Huệ Phi, nghĩ đến đây, Hoàng hậu liền cảm thấy, từ An Thái Hậu thật đúng là lão yêu bà, cung quyền làm không đến tay nàng sẽ không bỏ qua, chuyện này tự mình biết, không thể để cho nàng thực hiện được, hiện tại mình hoài đứa nhỏ, nếu Huệ Phi thua. Vậy trong cung có thể thành thiên hạ của dương quý phi các nàng, nghĩ, hoàng hậu vội vàng khoát tay, chuyện này bản cung đã biết, bản cung nghe nói, huệ phi đem người đề bạc thành nhất đẳng cung nữ của nàng, là, hoàng hậu nương nương, hoài tâm vội vàng đem chuyện điều động nhân thủ trong cung trần mạng nhu nói một lần, hoàng hậu sờ sờ móng tay, ngón tay rơi vào khoảng không, thế này mới nhớ tới, sau khi mình mang thai thì không mang móng tay. Vì thế liền chuyển tay nắm vòng tay trên cổ tay vòng vo hai vòng, mày nhíu lại, suy nghĩ trong chốc lát, mới đứng thẳng dậy từ từ nói, cũng nên như thế, ngươi ngày sau liền đi theo Huệ Phi hảo hảo làm việc, ngày thường không có đại sự, cũng đừng tới đây, bản cung sẽ phái người đi tìm ngươi, hoài tâm kinh ngạc một chút, nhanh chóng nhìn vọng hương, vọng hương rũ mi mắt xuống cũng không để ý nàng, hoài tâm đành phải vội vàng tạ ơn, thấy hoàng hậu không còn dặn dò khác. Mới không người rời khỏi phòng, ở cửa sân đứng trong chốc lát, mang theo chút giò dự xoay người rời đi, hoàng hậu vừa đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa phân phó vọng hương, ngươi đi tìm hoàng thượng, nếu hoàng thượng không có tiếp kiến đại thần, mời hoàng thượng đến đây một chuyến, bản cung có chuyện quan trọng cùng hoàng thượng thương lượng, mẹ ruột hoàng thượng, vậy hoàng thượng mình ra chủ ý là tốt nhất, có bản lĩnh, từ an lão yêu bà cùng con ngươi nháo đi, Trần Mạng Nhu viết viết vẽ vẽ trên giấy, Tận hoang đứng ở một bên hầu hạ, thường thường mài mực hoặc là phô giấy, chờ đối nguyệt tiến vào, mới nhỏ giọng nói, nương nương, dùng ngọ thiện xong rồi lại làm, nghe hiện tại cũng không phải là một người ăn cơm nha, trần mạng nhu ngẩn đầu, xoa xoa cổ có chút mỏi, thật lâu không viết nhiều chữ như vậy, thực sự có chút không thích ứng, phía sau tận hoang vội vàng đến xoa cổ cho nàng, thuận tiện nói thầm, nương nương, hoài tâm kia thực không phải người an phận. Tốt xấu gì cũng phải làm gián a tới chỗ này ngày đầu tiên đã trở về Vĩnh Thọ Cung, chuyện này truyền ra đi, thanh danh nương nương ngài có thể xong rồi, không nghiêm trọng như vậy, nếu bản cung tự mình, đó mới là thanh danh bị mất, tốt xấu gì cũng là danh môn khuê nữ, cũng là tứ phi chi nhất, cư nhiên trong ngày đầu tiên quản sự liền tới cửa cầu cứu, còn không phải là không có thanh danh sao, người khác hoặc là nói hoài tâm là người tâm niệm chủ cũ, hoặc là nói hoài tâm là người không an phận. Làm sao cùng nương nương nhà ngươi liên quan, Trần Mạng Nhu cười giải thích hai câu, húng hồ, nàng muốn thật sự là người an phận, vậy không có người thay bản cung làm việc, các ngươi ngày thường cũng cẩn thận đối đẩy nàng, vạn vạn không thể quá bất hòa, biết không, đã biết nương nương, đối nguyệt đi đầu đáp, bôi đình cũng vội vàng ở một bên ứng một câu, tẩn hoang tuy rằng không quá vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lời của nương nương nhà nàng, đối với nàng mà nói. Đó là so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn, dùng sông ngọ thiện, Trần Mạn Nhu vốn muốn nhìn lại sổ sách, nhưng cũng không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, ở trong lòng làm một cuộc đấu tranh, nghĩ dù sau này cung vụ quản lý tốt cũng không phát tiền khen thưởng, không cần phải quá liều mạng, vì thế, khoác tay chặn lại phân phó, ta muốn đi vào ngủ trưa, các ngươi tùy tiện xem xem sổ sách kia, trong lòng có tính toán đại khái là được, quay đầu. Chúng ta tìm vài mỹ nhân tiệp dư giúp chúng ta tính sổ là xong, Tẩn hoang há mồm, thấy Trần Mạn Nhu đã đi đến nội thất, quay đầu hỏi đối nguyệt, để cho nhóm mỹ nhân tính sổ, cái này được sao, sao lại không được, các nàng chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm, không biết kiếm sống sao, đối nguyệt biểu môi, đi theo vào nội thất hầu hạ, Tẩn hoang méo mó đầu, nếu mọi người đều nói có thể, vậy là có thể đi, quay đầu nàng phải đi xem mỹ nhân nào phẩm tính có vẻ tốt. Ít nhất có thể viết có thể tính toán mới được, Trần Mạn Nhu vừa ngủ, vẫn ngủ đến gần hoàng hôn, nếu không phải đối nguyệt cảm thấy buổi chiều nàng ngủ quá nhiều, buổi tối sẽ ngủ không được, thế nào cũng phải đem nàng kêu dậy, phỏng chừng nàng có thể trực tiếp ngủ thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, nương nương, tề mỹ nhân ở bên ngoài chờ, đợi gần một canh giờ, đối nguyệt vừa mang khăn mặt cho nàng vừa nói, Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, một canh giờ, tại sao ngươi không cho người gọi ta? Nương nương đừng trách tội đối nguyệt cô nương, là thiếp không cho nàng đi quấy rậy nương nương, đối nguyệt còn không có trả lời, chợt nghe gặp cửa truyền đến tiếng nói, quay đầu liền nhìn thấy tệ mỹ nhân trong tay ôm cái một cái bọc tiếng vào, Trần Mạng Nhu liếc liếc mắt nhìn đối nguyệt một cái, sắc mặt đối nguyệt ửng đỏ, vội tới cửa hô một tiếng, tẩn hoang, bôi đình, các ngươi đi nơi nào, không phát hiện tề mỹ nhân còn ở trong phòng sao, các ngươi cũng không lưu người bồi tề mỹ nhân trò chuyện sắc mặt tề mỹ nhân cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng xoa xoa gốc áo nói, đối nguyệt cô nương, ngươi đừng trách cứ các nàng, là ta có chút khác nước, nhờ tẩn hoang cô nương đi tìm chút nước trà đến cho ta, vừa vẫn có tiểu cung nữ tìm bôi đình cô nương có một số việc, thế này mới không có người ở bên ngoài, trần mạng nhu cười nhìn nhìn tẩn hoang cùng bôi đình, thôi, lần này là tệ mỹ nhân cầu tình cho các ngươi, bản cung sẽ không xử phạt các ngươi, lần sau nếu còn có chuyện như vậy. Các ngươi cũng không nên trách bản cung không lưu tình, tẩn hoang cùng bôi đình đều vội vàng hành đại lễ với Trần Mạng Nhu, sau đó lại hành lễ với Tề Mỹ Nhân, đa tạ Tề Mỹ Nhân vì nô tỳ tì cầu tình, mau đứng lên mau đứng lên, cũng không phải các ngươi sai, là ta nóng vội một chút, Tề Mỹ Nhân có chút vô thố, xém chút đã muốn đi lên đỡ tẩn hoang cùng bôi đình, Trần Mạng Nhu ở một bên mở miệng hỏi, Tề Mỹ Nhân, ngươi đến để đưa y phục, nương nương đoán một lần là đúng. Thiết quả thật là tới đưa y phục, tề mỹ nhân cũng cố chấp chuyện tận hoang cùng bôi đình, tiến lên mở cái bọc trong tay ra, mang ra y phục ở bên trong, trên dưới hai món, ở trên là áo ngắn tà khâm màu đinh hương, trên tay áo theo tầng tầng lớp lớp hoa bách hợp, trên tà khâm theo câu chi ngay cả mạng chu đỉnh hồn, ở dưới là váy màu trứng muối thập nhị phúc mã, hoa lại sáng lạng, thủ công theo ở trên rất sống động, vạn phần đẹp mặt, Trần Mạng Nhu vừa thấy liền thật thích. Lúc này nói muốn thay thử xem, tề mỹ nhân thấy nàng thích, cười không thấy mắt, vội bước tới hầu hạ, nhưng là tẩn hoang cùng bôi đình lần này đã qua giáo huấn vội vàng che ở trước mặt Trần mạn Nhu, tẩn hoang đi hầu hạ Trần mạn Nhu, bôi đình đỡ tề mỹ nhân ở một bên ngồi xuống ghế, tề mỹ nhân, vạn không dám làm phiền ngài, ngài ở chỗ này chờ, nu Tỳ nhấm một lát là tốt rồi, nàng bên này nói chuyện, Trần mạn Nhu bên kia cũng đã được hai đại cung nữ hầu hạ thay đổi y phục. Trần Mạng Nhu nâng tay áo nở nụ cười trong chốc lát, nhấc chân đi hai bước, chỉ thấy hoa theo trên váy, lập tức sống động như thật, cư nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mai di động. Tề Mỹ Nhân thật sự là phí tâm, y phục này bản cung rất thích, tẩn hoang, ngươi đi mang hai thất vải lần trước hoàng hậu nương nương ban thưởng đưa cho Tề Mỹ Nhân, coi như là tạ lễ của ta. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu cười nói với Tề Mỹ Nhân, Tề Mỹ Nhân liên tục chối từ. Trần Mạn Nhu cũng không cho nàng cử tuyệt, mắt thấy thời điểm không còn sớm, tề mỹ nhân cũng không ở lâu, sau khi cùng Trần Mạn Nhu nói mấy câu, liền vội vã tiêu sái rời đi, tẩn hoang muốn tới giúp Trần Mạn Nhu thay y phục, Trần Mạn Nhu lại khoát tay, lập tức ăn bữa tối, đỡ phải phiền toái, nương nương, ngươi cũng quá lớn mật, tề mỹ nhân vừa đưa y phục tới, ngài liền vội vã thử, vạn nhất y phục này, tẩn hoang nhỏ giọng nói, Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, Yên tâm đi, đừng nói nàng căn bản không biết ta mang thai, chính là đã biết, y phục này, nàng cũng không dám động tay động chân, thấy tận hoang còn là có chút lo lắng không yên lòng. Trần Mạng Nhu hơi bất đắc dĩ nói, vương tiệp dư cùng vương tu nghi đưa đồ đến chỗ hoàng hậu, ngươi thấy có ai kiểm tra qua sao, liệu tu dung như vậy, trong hậu cung cũng chỉ có một người như vậy, Huống hồ, bản cung cũng không phải dương quý phi. Chương 80, chuẩn xác. Trần Mạn Nhu dựa vào Mỹ Nhân Tháp, cách bình phong nhỏ nhỏ phía trước, Lý Ngự Y ngồi đối diện, một lát sau, nhận thấy được trên hai ngón tay trên cổ tay buông lỏng, Trần Mạn Nhu mới thu hồi cánh tay, cười hỏi, Lý Ngự Y, thế nào, thân thể bản cung có khỏe không, thân thể Huệ Phi Nương Nương rất tốt, mặt khác, Vi Thần muốn chúc mừng Huệ Phi Nương Nương, Nương Nương đã có thai hơn một tháng, Lý Ngự Y đứng dậy hành đại lễ với Trần Mạn Nhu rồi nói, Trần Mạng Nhu bên kia im lặng một chút, lập tức truyền ra thanh âm kinh hỷ, ngươi nói thật, huệ phi nương nương, y thuật của vi thần tự nhận vẫn có thể ở thái y viện sắp xếp vào bậc cao, Lý Ngự Y nói, Trần Mạn Nhu cảm giác xin lỗi, ngượng ngùng, Lý Ngự Y, bản cung chính là rất cao hứng, như vậy, thân mình bản cung thế nào, đứa nhỏ còn an ổn đi, ngày thường bản cung phải chú ý cái gì, Con kỉnh Lý Ngự Y có thể cho nói một chút cho bản cung, dù sao, Đây là lần đầu tiên bản cung mang thai hài tử, đây là việc vi thần phải làm, Lý Ngự Y nói, bắt đầu nói cho Trần Mạng Nhu, chủ yếu là giảng giải cho đại cung nữ đứng ở bên người Trần Mạng Nhu, từ hạng mục công việc lúc mang thai sơ kỳ cần chú ý, mãi cho đến hạng mục công việc trung kỳ cần chú ý, đặc biệt kể lại, đa tạ Lý Ngự Y, bất quá, bản cung còn có một yêu cầu quá đáng, cho Lý Ngự Y nói xong, Trần Mạng Nhu vội vàng đề xuất, Lý Ngự Y nhiếu nhíu mày. Hắn không phải lần đầu tiên chẩn ra hỷ mạch, bình thường nhóm cung phi nói những lời này, hắn đều có thể đoán được tiếp theo câu là cái gì, Lý Ngự Y nói, bản cung mới có thai hơn một tháng, tháng còn thấp đúng không? Trần Mạng Nhu thấy Lý Ngự Y không nói lời nào, tự mình nói tiếp, bản cung chỉnh Lý Ngự Y đem sự tình hôm nay giữ bí mật, bản cung cũng sẽ không khó xử Lý Ngự Y, sẽ chờ lần sau thời điểm chỉnh mạch bình an, Lý Ngự Y báo lên trên, có thể chứ? Bình an mạch hiện tại là 5 ngày thỉnh một lần, đương nhiên, trừ bỏ hồ phi, chỗ nàng hiện tại là 2 ngày thỉnh một lần, bất quá là thời gian 5 ngày, người thân thể luôn luôn khỏe mạnh, bình thường mang thai nửa tháng cũng có thể kiểm tra ra, nhưng là ngày thường nguyệt sự không quá ổn định, vậy cần 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi, cho nên 5 ngày, vẫn là có thể dễ dàng hồ lộng cho qua, sắc mặt lý người y hơi hoảng, hướng trần mạng nhu hành lễ, vi thần tuân chỉ huệ phi nương nương thân thể vừa mới lớn, nguyệt sự không đều là khó tránh khỏi, chờ năm ngày sau, vi thần hội lại đến chung túy cung thỉnh mạch, vậy đa tạ Lý Ngự Y, Tẩn Hoàng, ngươi đưa Lý Ngự Y đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu nhìn nhìn Tẩn Hoàng, cười nói, Tẩn Hoàng hành lễ, dẫn Lý Ngự Y xuất môn, nâng tay đem một cái hà bao đưa cho Lý Ngự Y, Lý Ngự Y cũng không chối từ, hắn tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng là cũng biết một chút quy củ trong hậu cung Cũng không bởi vì tính tình của mình mà phải vứt bỏ tánh mạng, huống chi, thỉnh ra hoạt mạch xem như hỷ sự, theo lý nên nhận lấy hồng bao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nương nương, đã chẩn đoán chính xác, cái này ngài có thể yên tâm đi, tận hoang sôi nổi tiếng vào, đối nguyệt đã đem cái bình phong chi mang đi rồi, trần mạng nhu bưng cốc nước nhấp một ngụm nước, thế này mới cười gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm, lúc trước ta vẫn tưởng đang nằm mơ đâu. Hoài tâm có hay không, chờ Tẩn hoang cùng đối nguyệt nói chúc mừng xong, cùng với lãi nhãi xong chuyện tình phải chú ý, trần Mạn nhu mới xuất khẩu hỏi, Tẩn hoang biểu môi, ở đâu, bất quá ở trong phòng theo thù mây vá, thật sự là hơi quá đáng, hoàng hậu nương nương mang nàng cho ngài, kết quả nàng đến trung túy cung chúng ta không hảo hảo hầu hạ nương nương ngài, cư nhiên cả ngày theo thù mây vá, mặc kệ nàng, nàng theo thù mây vá thì còn tốt một chút. Trần Mạng Nhu kéo kéo khóe miệng cười nói, người hướng chỗ cao mà đi, cho dù là đại cung nữ trung túy cung, cũng không có mặt mũi bằng nhị đẳng cung nữ của Hoàng hậu Nương Nương, hoài tâm chân thành với Hoàng hậu, lại không có nghĩa là người tâm tính tốt, Nương Nương, người bên người Đức Phi Nương Nương đến đây, đối nguyệt đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy bôi đình vào cửa, hành lễ với Trần Mạn Nhu, mới nói tiếp, đến là đại cung nữ Hồng Trân bên người Đức Phi Nương Nương, cho nàng vào đi. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, Đức Phi quá xem trọng bản thân, luận địa vị, Đức Phi so với Huệ Phi thấp một ít, có chuyện cư nhiên không tự mình đến đây, còn để cho Huệ Phi nàng tự mình đi qua, thực nghĩ rằng nàng dễ nói chuyện lắm sao, nô tỳ Hồng Trân, gặp qua Huệ Phi nương nương, cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an, Hồng Trân vừa vào cửa liền nhiệt tình thỉnh an Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu bưng ly trà, cười hòa ái, chủ tử ngươi cho ngươi đến đây có việc, là... Huệ Phi nương nương, nương nương chúng ta muốn mời ngày đi qua thương lượng chút chuyện, còn có nửa tháng là sinh nhật từ An Thái Hậu, chủ tử nô tì muốn mời Huệ Phi nương nương đi qua thương lượng một chút chuyện cần chuẩn bị, cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Trân thực lưu loát, nói có thứ tự rất nhanh, Trần Mạng Nhu rũ mi mắt, Đức Phi này động tác cũng quá chậm, mình hôm kia đưa tin tức, hôm nay nàng mới có phản ứng, chỗ dương quý Phi, cũng có thể có tin tức đi, Hoàng hậu bên kia còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ là đã định liệu trước, đi nói cho nương nương các ngươi bản cung hôm nay có chút không thoải mái, sẽ không thể đến chỗ nàng, nghĩ nghĩ, lại đỡ đầu nhíu mày, vẽ mặt thống khổ, thân mình bản cung cũng quá tệ, bất quá là vài quyển sổ sách, cư nhiên liền biến thành như vậy, nếu không phải bản cung đau đầu lợi hại, bản cung nhất định cùng Đức Phi thương lượng một phen, dù sao, đây chính là một mảnh hiếu tâm với từ An Thái Hậu, Hồng Trân lén lút hướng lên trên nhìn vài lần, sắc mặt trần mạng nhu không có biện pháp làm bộ vẫn hồng nhuận nhìn không giống như là sinh bệnh chính là một mảnh hiếu tâm với từ an thái hậu a nếu nương nương nhà mình một mình làm xong chuyện này có thể không có người phân công lao a nô tỳ thấy sắc mặt huệ phi nương nương không tốt lắm một khi đã như vậy nô tỳ trở về cùng chủ tử nhà chúng ta nói một tiếng huệ phi nương nương vẫn nên lấy thân thể làm trọng hồng trân hành lễ với trần mạng nhu thấy trần mạng nhu xua tay liền nhanh chóng xuất môn trở về báo cáo đi, đối nguyệt tới gần Trần Mạn Nhu, thay đổi cho nàng một ly nước ấm, nương nương, vậy chuyện này chúng ta sẽ không nhúng tay, nhúng tay vào, an tâm dưỡng thai mới là chính sự, Trần Mạn Nhu cười nói, đem ly trà để qua một bên, có Từ Ninh, thọ thần của Từ An làm hảo hoặc là không tốt, đều không có kết quả tốt, trên có hoàng hậu, dưới có đức phi, nàng uổng phí khí lực làm gì? Chúng ta có thời gian năm ngày đem sự tình bố trí một chút, tận hoang, ngươi đi chỗ hoài tâm, cho nàng cái tin tức, nói rằng, trong chung túy cung có hội ẩm là người của thuộc Phi, nhưng là làm người coi như là có lương tâm, đã đầu phục bản cung, hai ngày nay, bản cung đang định để cho hội ẩm vì bản cung chia sẻ một ít, nói xong, tạm dừng một chút, vuốt cái chén suy nghĩ trong chốc lát, nói tiếp, bản cung thấy hội ẩm trù nghệ rất tốt, tính đưa đến ngự thiện phòng đâu. Đối nguyệt lên tiếng, tìm khung theo châm tuyến, xoay người đi tìm hoài tâm, Trần Mạng Nhu lại nghiêng đầu nhìn Tẩn Hoang, Thục Phi bị cấm chừng bao lâu, ba tháng hay là một tháng, nương nương nghe thật đúng là quá mơ hồ, nếu một tháng, làm sao có đạo lý Tiết Trung Thu không xuất hiện, Tẩn Hoang cười hì hì nói, nàng đối với Thục Phi không có bao nhiêu ấn tượng tốt, nhìn như là người hiền lương Thục Đức, không nghĩ tới, mới bao lâu, liền làm ra hai chuyện, ngô. Vậy hiện tại cũng đã 2 tháng đi, Trần Mạng Nhu quên tính ngày, có chút không xác định hỏi, tẩn hoang cũng đếm ngón tay, một lát sau, thực khẳng định nói, đã 2 tháng 10 ngày, còn có 20 ngày thuộc phi nương nương có thể được phóng xuất, chúng ta có thể đưa tin tức xấu đến chỗ thuộc phi đi, Trần Mạng Nhu sờ sờ cầm hỏi, tẩn hoang gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta còn có thể truyền tin tức đến chỗ quý phi đâu, cái đinh này nếu có thể đưa bí mật qua chúng ta cũng có thể thuận tiện sử dụng, Trần Mạn Nhu cười khẽ, một khi đã như vậy, đưa tin tức đến chỗ Thục phi, nói, suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu mới nói tiếp, nói, bản cung có khả năng mang thai, cung quyền, nói không chừng muốn giao cho Dương Quý phi, lại đưa thêm một tin đến Dương Quý phi, nói, chuyện liệu tu dung trước kia thu thập hoa quế, là Thục phi ở sau lưng chỉ điểm, nương nương, như vậy không được đi. Vạn nhất thuộc phi đối với hài tử trong bụng ngài, Tẩn Hoang kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói, "Trần Mạn Nhu khoát tay, hoàng hậu lần này lại mang thai đâu, phía trước có trưởng tử, phía sau có hồ phi được đưa tới chỗ Từ An thái hậu dưỡng hài tử, nàng làm sao có thể coi trọng hài tử trong bụng ta." Thấy vẻ mặt Tẩn Hoang vẫn không vui, Trần Mạn Nhu đưa tay đánh lên đầu nàng một cái, "Đồ ngốc, ngươi đã quên hài tử của Dương Quý phi làm sao mà mất?" Vậy Thục Phi cũng không biết Dương Quý Phi đã biết à, tận hoang chu miệng, Trần Mạng Nhu kéo kéo hai gò má của nàng, ngốc a ngươi sẽ không làm cho Thục Phi biết Dương Quý Phi đã đã biết sao, trước khi trong tay Dương Quý Phi không có quyền lợi, cũng không có chứng cớ, bản thân lại thanh cao không nhìn mặt đất, thế này mới không hoài nghi đến trên người Thục Phi, nếu hoài nghi đến trên người Thục Phi, Dương Quý Phi là loại người thiếu kiên nhẫn. Lại có tính tự mãn thập phần được sủng ái thủ đoạn thập phần cao minh mà nói, nàng sẽ cho Thục Phi sắc mặt hòa nhã sao, nhưng là Dương Quý Phi, không nhất thiết có thể làm cho Thục Phi không để ý chỗ chúng ta đi, tận hoang còn có chút chần chờ, dù sao, nàng cảm thấy, tin tức nương nương nhà mình mang thai hẳn nên dùng sức che giấu, cho giấu giếm không được lại tìm thời điểm nói ra, lúc ấy sẽ không có người có thể uy hiếp bụng nương nương, lúc trước ngươi đã tính ngày A, còn có 20 ngày đầu. Trần Mạng Nhu nhìn ra ý tứ tẩn hoang, cười nói, húng chi, năm ngày sau Lý Ngự Y sẽ báo lên trên, chúng ta giấu giếm thì giống như đang dối gạt, đơn giản liền thoải mái công bố ra, cũng làm cho các nàng kiên kỵ một chút, không động thủ ngoài sáng, được rồi được rồi, ngươi nhanh chiếu theo lời ta nói đi làm đi, ngày mai liền đem tin tức truyền đi, năm ngày sau, ta phải đem cung quyền giao ra đây, cũng không có thời gian lại làm việc này, tẩn hoang đành phải lĩnh mệnh. Đi ra ngoài tìm tiểu đinh tử cùng tiểu thành tử đến đây, phân phó hai người phân biệt đến chỗ Dương Quý Phi cùng Thục Phi truyền tin tức, đương nhiên, tin tức Trần Mạng Nhu mang thai, chỉ có thể truyền chỗ Thục Phi, ngay cả bên Hoàng hậu đều tạm thời không thể cho biết, bôi đình, chuyện bản cung cho ngươi điều tra, có kết quả sao, Trần Mạng Nhu đứng dậy, chuẩn bị đi lại đi lại, ngồi thời gian lâu, có chút không thoải mái, còn một mình bôi đình ở lại vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Trần Mạng Nhu đi hai vòng, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng quay đầu hỏi, bôi đình lắc lắc đầu, còn không có điều tra ra, trong cung, còn thiếu một chút, ngoài cung, tin tức bên Trần Gia còn chưa đưa vào, ít nhất ngày kia.